chương sáu nàng cùng đứa nhỏ vận mệnh ba khoảng cách chạm xăng còn có trăm mét xa thời khinh khinh đem trong lòng ôm nam hải bông đẩy hắn một phen cấp tốc lui về phía sau chịu đựng cảm thấy không tha đi thôi nhanh đi thời chi hành mở ra hai tay muốn đi phía trước mại ôm lấy lui về phía sau nữ nhân mẹ thời khinh khinh tránh đi đi đi mau mẹ nhanh khống chế không được chính mình không đợi thời chi hành phản ứng cấp tốc xoay người chiều đường lúc đến chạy đi mặc dù là tử nàng cũng không tưởng biến thành tang thi cái loại này quái vợt vừa chạy ngũ bước thời khinh khinh không chịu k h ô n g chế ngã xuống đi toàn thân kinh mạch bực h ở i như là có cái gì ở trong thân thể bò sát bình thường nhất là thời khinh khinh đầu trở nên gập ghềnh khanh khách lăng lăng như là đầu lâu ở biến hình thời chi hành mại tiểu đ o ạ n chân chạy đến thời khinh khinh bên người không có e ngại không có thoát đi khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy lo lắng mẹ tỉnh tỉnh tham luyến xem thời khinh khinh mặt thời chi hành ngồi s ổ m xuống ngâng thời khinh khinh mặt hôn một cái tiểu hành thích hiện tại mẹ thực thích thực thích c t h cho nên mẹ cũng muốn sống sót thời chi hành theo trong túi lấy ra một cái hoa quả đao hướng gầy teo tay nhỏ bé bàn tay thượng hoa tiếp theo đến đỏ tươi máu chảy ra thời chi hành chịu đựng đau đớn cẩn thận đem chính mình tay đặt ở thời khinh khinh bên miệng máu xâm nhiễm thời khinh khinh cánh ngôi này máu như là có sinh mệnh b ả n tự động chạy vào thời khinh khinh trong miệng thời gian một phần một giây quá khứ thời chi hành khuôn mặt nhỏ nhắn nhi r ũ phát tái nhợt trái lại thời khinh khinh trên mặt cùng trên người đột khởi gân xanh dần dần biến mất hồi phục bình thường cùng lúc đó c h ạ m s a n g lý ngồi xếp bằng nam nhân hốt mở to m ắ t như là cảm nhận được cái gì đứng lên nhảy ra cửa sổ ở đội hữu không biết dưới tình huống một đường ra chạm s a n g mọi nơi nhìn lại trừ bỏ tăng thi chính là hơn trăm thước xa người sống nam nhân nhữ mi trần trờ một lát cất bước đi trước l a m như cảm nhận được hắn hơi thở thời chi hành d ơ lên tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn n h ì xem nam nhân mí môi đại đại trong ánh mắt lóe ra phức tạp ba ba lại nhìn thấy ngươi thật tốt nam nhân ngực trước nóng lúc này nhìn hắn nam hải nhi ẩn ẩn bên trong rắt hắn tâm thần đi đến bên người hắn ngươi là ai thời chi hành c h ắ t c h ắ t nhăn tỉnh đẩy ra ngực quần áo ngực trái trái tim chỗ một cái hạt màu đỏ trẻ con nắm tay lớn nhỏ sói ánh vào mi mắt không cần nhiều lời nam nhân dĩ nhiên minh bạch trong tay nhoáng lên một cái màu xanh bình xứ xuất hiện lấy ra một quả hạt màu đỏ viên thuốc không khỏi phân trần nhét vào nam hài nhi trong miệng cùng lúc đó một đạo lực lượng vô hình chui vào nam hài nhi trong thân thể vận hóa dược lực thời chi hành tái n h ợ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi trở nên hồng nhuận đứng lên chắc chắc nhắn tình không biết nên như thế nào đối mặt hiện nay tình huống nhắm mắt lại giả bộ bất tỉnh nam nhân như vậy kỹ thuật diễn hắn cũng không đành lòng vạch trần tầm mắt rơi trên mặt đất nữ nhân trên người hô hấp cứng lại tiếp theo dây trên lưng lưng một cái trong lòng ôm một cái lạng yên không một tiếng động trở lại chạm sang ngừng lại trong phòng lại tỉnh lại thời khinh khinh có chút hồi bất quá thần n à n g đây là đã chết vẫn là còn sống mở ra tay trưởng sờ sờ mặt mình là nóng ôn nhuận thủy bỗng nhiên đập vào mặt thiếu chút nữa đi vào trong lỗ mũi thời khinh khinh vội vàng buông tay ra ho khan vài tiếng mới tốt thượng rất nhiều theo trên giường ngồi dậy thời khinh khinh nhìn về phía chính mình hai tay ở đem trong thân thể nhiều ra đến kia luồng lực lượng điều động xuất ra rất nhanh màu thủy lam bất quá bàn tay đại môn bóng nước xuất hiện tại trước mắt thời khinh khinh kinh ngạc cực kỳ nàng đây là thức tỉnh thủy hệ dị năng đi không cvb lp lì đầy không